Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của Mr. Iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mời quý khán giả cùng đến với phần tiếp theo tiểu thuyết gián bài lực lửa của tác giả Nguyễn Trung Tiên Lý. Chiếc Deus Chavaus, loại Fogonester, đang chờ họ. Diệm mượn đổ thọ chiếc kính sẫm Ray-Ban và chua chào phía sau cháy Nhu. Phía sau không có băng, hai người ngồi bẹp. Trước khi chua chào xe, Diệm bắt tay luân Cháu khỏe hỉ? Ông chỉ nói bấy nhiêu. Nhớ là chúng ta trao đổi với nhau. Nhu bắt tay luân lần nữa. Một đại ủy ngồi cạnh anh em Diệm Nhu, còn đỗ thọ ngồi băng trước chiếc tài xế. Cao Xuân Dĩ ngồi chiếc xe thứ hai, chiếc Land Rover. Chào đại tá, đại tá là một trong vài người biết tổng thống trời danh Gia Long. Dĩ nói với Luân, không bắt tay, ngập ngừng cháy lát, Dĩ nói tiếp. Thiếu ý Nguyễn văn Tường cho tôi hay mọi việc. Cánh cửa sắt mở, hai xe ra đường Baxter. Rẽ vào cẩm sau tòa đô chính Luân biết họ sẽ ra cổng đường Lê Tánh Tôn Bấy giờ gần 7 giờ rưỡi Hắn muốn cho nhóm đảo chính hiểu rằng Diệm vẫn ở trên Gia Long Luân suy nghĩ về câu nói của Cao Xuân dĩ, Tên Tường nhà sau lưng hắn Và anh trông theo hướng Diệm Nhu đào tẩu chính năm Anh và chu đối với nhau Kẻ mà anh phải giữ kẻ từng ly từng tí để khỏi mất mạng. Kẻ đó có thể không còn nữa. Trong lưng có một cái gì như tiếc trẻ. Anh không thể gọi nó bằng tên. Anh buồn bã, đứng tầng ngần trên thềm Chinh Gia Long. Một loạt đại bác nổ quanh chinh. Chuông điện thoại treo, luôn vào phòng khách, nhấc ống nghe. Alo, Chinh Gia Long phải không? Ai đó? Giọng rất quen. Và Luân kêu lên Thiếu tướng Lâm Ủa, đại tá Luân Sao lại kẹt trong dinh Gì mà kẹt, đang rất ung dung đây Thiếu tướng từ đâu gọi đến Tôi đang chỉ huy Chỉ huy một sư đoàn hẳn hoi Sư nào Sư Năm Thay cho thằng thiểu Nó chỉ huy thiết giáp thay cho thằng Chinh Lộc Còn anh Tôi chỉ huy Cũng chỉ huy Tất nhiên Chỉ huy giữ Chinh Gia Long Đừng có dẫn cho nội Mấy chị còn ở đó không? Anh hỏi làm gì? Cứ cho là còn. Tẩu rồi hả? Tẩu hướng nào? Bí mật. Tôi cho nã pháo vào dinh được không? Tùy anh. Nhưng... Tôi hiểu. Tại trung đoàn phó. Anh nhớ chờ. Dự kiến đệ sáng mai mới tấn công. Nói chứ Nghĩa tôi thăm nó. Một phi đội AD-6 cầm rú trên nền trời. Máy bay của thằng Kỳ đó. Nó làm tàn. Hồi chiều nó tính bốc hết hội đồng cách mạng chạy sang miên. Bị nghe tin thằng Khánh kéo về cứu giá. Bây giờ nó tỉnh hồn rồi. Anh coi chừng nó ném bom. Thanh cổng qua thế nào? Tôi cho bắn pháo 105 vô. Đánh lẹt đẹt thôi. Tôi muốn gặp anh. Được không? Được. Anh đi bằng cái gì? Bằng xe. Tôi đón anh tại ngã tư mặt đỉnh chi, hồng thập tử, gần nhà anh. Lung trời trên da long, theo ngã bác tơ. Thạch chờ Luân từ trưa Chia khẩu phần bánh mì nguội Với liên binh Cậu định vào chinh hỏi tên Luân Xong lính gác ngăn Tình hình kỳ cụ quá Thạch mở máy cào nhào Đảo chính mà Luân trả lời giọng vui Đảo chính gì mà đánh không ra đánh Thiếu tướng Lâm đón Luân đúng điểm hẹn Ở đây nói chuyện bất tiện Hai anh đến nhà tôi Lâm đồng ý sau khi gọi Lê Khánh Nghĩa bằng bộ đàm, alo, Nghĩa cứ siết chặt vòng dây thành cổng hòa, kêu gọi đầu hàng, đừng xung phong, tôi gặp đại tá lương một chút. Lê Khánh Nghĩa treo trong máy, cho gửi lời chào đại tá. nhà lương được nửa tiểu đội quân cảnh mỹ canh giữ cẩn thận. Sarojan đưa chôn về nhà khi sập tối, dùng đón lương và lâm giống mọi ngày. chị cho ăn cái gì, tôi đói quá. Chắc anh Luân cũng đói. Trong khi chờ đợi chung cha chị Sáu lo bữa ăn, hai người uống bia. Điều này phía ông Diệm chẳng chống cự nổi. Luân trầu rầu. Chưa phải tuổi tướng ta theo đảo chính hết cả đâu. Xong chúng nó chờ đợi, thằng Conel dục thằng Đôn, thằng Đính làm lẹ. Lũ này mà thắng dễ, gọn tình hình sẽ rất xấu. Tôi cũng lo, cậu nghĩa có một ý táo bạo, nhưng tôi chưa dám gật đầu. Đợi trao đổi với anh Nghĩa muốn bắt hội đồng các tướng Bắt luôn Diệm phải không Phải Luân trầm ngâm Không phải là một kế hoạch tồi song Với một trung đoàn E khó Trong trường hợp đó Đến hai thế lực Cùng chỉ mũi nhọn vào trung đoàn bảy Mỹ sẽ dứt khoát Chống lại một vụ xé hào Ngoài kịch bản như vậy Quân giải phóng chưa thể hỗ trợ Cho quân khởi nghĩa Thức ăn dọn lên Lâm nhai ngấu nghiến Tình hình tổng nha thế nào? Đừng hỏi Chung. Ông Y đầu hàng sớm nhất Anh Minh giao ông ấy tiếp tục công việc Chờ quyết định sau Chẳng có gì thay đổi Thủy quân lục chiến đã trúc Chỉ phiền là số bị bắt chính đến Phật giáo Chưa được lệnh xử trí Ông Y trầu rỉ Em bà nên thả Ông ấy cho giữ một lúc Rồi bảo em lập danh sách Thả ở tổng nha, Chiếc quà Các chi nhánh Dung nói mà nháy mắt ra hiểu Luân hiểu Dung trộn vào danh sách số người hoạt động Cho mặt trận Cơ sở nội thành Tình cái diệt cộng dân dân Bây giờ tính sao Lâm vỗ bụng thỏa mãn Chưa thể làm theo ý của Nghĩa Tất nhiên anh nên tỏ ra thật tích cực Trong đạo chính Chuyện lâu dài Lâm đồng ý liền Lão Diệm lũi về hướng nào Anh ta hỏi Lâm Tôi đoán ông Diệm ông Du tính xuống chỗ huỳnh Giang Cao E đi không thoát Sao anh không giúp họ trốn Thằng dĩ không tin tôi Nó tự lo Thằng đó mà lo các con mẹ gì Thứ buồn áp viện lậu chuyên nghiệp Câu nói của Lâm gợi cho Luân Chỗ tạm trú chân của Diệm Họ sẽ vào nhà mã Tuyên Tuyên cũng là phó tổng lãnh thanh niên Cộng Hòa Đồng thời đầu mối tiếp nhận áp viện Của Francis T Từ Tam Giác Giàng Điện thoại treo son Steve nói chuyện lưng. Hello, đại tá đã về không việc gì xảy ra cả chứ. Chúc mừng đại tá. Sarojan đã đưa bà đại tá về nhà. Trách cảm ơn trung tướng và phu nhân. Tôi trả lại cho đại tá hai chữ cảm ơn sẻ chao và sẽ nói với đại tá hai chữ cảm ơn chân thành. Nếu đại tá cho biết ông Diệm, ông Du hiện ở đâu. Trung tướng nghĩ rằng họ đâu? Nếu không trong dinh gia Long, dưới chiếc hầm tránh bom. Tôi không tin. Máy định vị cho biết đại phát sóng của họ di chuyển về phía tây thành phố. Vậy thì trung tướng đoán đúng. Nhưng tôi vừa chia tay họ mà không biết họ định đi đâu. Các tướng đảo chính rất ngại. Đúng hơn, rất sợ. Một khi chưa tóm được ông Diệm, ông Nhu, đại tá sẽ trở thành người hùng của cuộc đảo chính nếu cho biết nơi hoặc hướng họ di chuyển. Thưa trung tướng, tôi không thể làm điều ấy, tức là làm điều chỉ một cách ti tiện. Quá thật tôi không biết, mà dầu biết tôi cũng không hé môi. Chắc trung tướng hiểu danh dự một quân nhân. Tôi hiểu... Xong, tôi không tán thành nhiều mặt trong chính sách của ông Diệm. Trung tướng chẳng lạ gì. Chống một chế độ với hành vi điểm chỉ ti tiện là hai việc khác nhau. Thôi được, tôi đồng ý với đại tá. Bây giờ đại tá định làm gì? Tôi chưa định làm gì cả. Có lẽ tôi nghỉ ngơi. Ồ, đừng. Đại tá có liên lạc với tướng Lâm, đang chỉ huy sư 5 không? Nên liên lạc ngay và nên cùng tướng Lâm bàn cách đẩy nhanh các mụ tiến công. Cố thu xếp đêm nay cho xong Đừng để mọi người hiểu đại tá làm như điều ông Diệm Tôi xin lỗi Ông Diệm di chút Tôi chết hãy trả thù cho tôi Tôi xin phép trung tướng được suy nghĩ Và sẽ trả lời sau Còn dư luận kể luôn tướng cầm đau đạo chính Đánh giá về tôi như thế nào Tôi không mấy quan tâm Không có gì phải suy nghĩ Sà Rồ Giành muốn nói chuyện với bà đại tá Lưng trong máy cho dung Thầm thì cháy lâm Nó không biết tôi đang ngồi ở nhà đại tá Lâm cười Nó sẽ biết quân cảnh Mỹ sẽ báo Sarujan bảo em khuyên anh Nên hợp tác với thiếu tướng Lâm Dung che máy Nói với luân Em báo là thiếu tướng vừa đến Và chúng tôi đang trao đổi Diễn biến tình hình trong đêm 1 Và sáng ngày 2 tháng 11 Chiếc đua ớt Chavaos Chạy ngang qua Lạp Rét Rẽ tay phải Theo đường Lê Lợi Âm Bùng Vinh Theo đường Trần Hương Đạo Phố xá hơi vắng so với ngày thường Nhưng ngoài tiếng đại liên trộ từng chập chen Dài tiếng pháo từ phía sở thú vọng đến Chẳng có vẻ gì Sài Gòn đang ở chảo cốt quanh Cảnh sát vẫn đứng ở góc đường Xích lô taxi vẫn chạy Xe du lịch còn nhẫn nhơ Chỉ có rạp hát là đóng cửa Cùng một số hiệu buôn lớn Xe qua nhà cảnh sát Đô Thành Dán vẻ bình thường Nhà thành niên đây rồi tức khu đại thế giới cũ. Người lái xe tấp tốc độ, ý chừng chờ lệnh Du. Dừng lại. Du trách lệnh. Người tài xế toan quanh xe vào cổng chính. Du bảo, chạy khỏi cổng một chút rồi hãy dừng. Chiếc Land Rover chờ tới. Một cuộc chuyển đổi xe diễn ra trong im lặng. Diệm, Du đổ thọ sang chiếc Land Rover. Số còn lại sang chiếc Deus Cevaus như bắt tay kéo xuống dĩ, thành thì một lúc. Chiếc Land Rover theo đường Đồng Khánh, chạy sâu vào chợ lớn. Phố xá chợ lớn có vẻ tấp nập hơn Sài Gòn. Bảng quảng cáo hiệu AN nhấp nháy như tự thở. Việt Nam Cộng hòa không có chủ, đang đổi chủ, mà mỗi sự như không ngừng động. Hắn Diễm Dạ Du phải suy nghĩ. Cái mà họ tự thị về sức nặng cá nhân của họ cứ qua mỗi khu phố dời đi thêm một ít. Xe dừng trước một ngôi nhà không đồ sộ nhưng khá bề thế, trên đường Phùng Hưng, vào lúc 8 giờ 45. Cổng đã mở sẵn, cửa nhà cũng mở sẵn, một qua kiều với chằng chắp người qua thuần túy, Đón kiệm nhu ngay thèm. Họ chỉ bắt tay chào nhau. Chủ nhà Mã Tuyên, tuổi trên 40, mời khách vào ngồi giữa phòng. Cổng khép Và cửa cũng khép Mã tuyên pha trà Thái độ kính cẩn Mấy phút sau Mã tuyên đưa vợ con ra chào khách Tuyền có bốn vợ Xong từng trà Loại đặc chế của các phú thương người qua Mã tuyên hướng dẫn dịnh và du lên lầu Trước khi lên lầu Du ra lệnh cho đổ thọ Không cho phép bất kỳ ai Ra chào nhà Và cấm sử dụng điện thoại Mã tuyên xuống nhà dưới Tiếp tục ngồi uống trà một mình Sau một lúc nghe nhu chẳng dò, bây giờ gần 10 giờ đêm Người qua kiều này tất nhiên hiểu rõ Cơn gió nào đưa Tổng thống và bào đệ đến đây Không có tùy tùng Đài phát thanh cả tiếng Việt lẫn tiếng nước ngoài Đang tra trả về cuộc đảo chính Mã tuyên vừa uống trà vừa suy nghĩ Không phải chức phó tổng thủ lãnh thanh niên Cộng hòa Khiến anh ta bận tâm Cái đáng bận tâm Là đường dây nối với tâm giác vàng Sẽ hoạt động như thế nào Nếu phe đạo chính thành công Nhu dặn mã tuyên tiếp tục Chuyển ngân khoản vào trương mục Ngân hàng Hồng Kông như từ trước Nghĩa là Nhu có một kế hoạch Đối phó đã định trước Sở dĩ mã tuyên không ngủ Vì anh ta nghĩ rằng Anh em Diệm ghé tạm nhà anh Nhiều nhất vài tiếng đồng hồ Đỗ thọ cũng nghĩ như vậy Bởi thọ loán thoáng nghe chương trình hai người sẽ theo đường thủy xuống Tân An, rồi từ Tân An băng đồng tháp 10, cũng bằng đường thủy ra sông Tiền. Quỳnh Giang Cao trực đón họ tại một điểm nào đó. Ở góc đường Hậu Giang, chiếc xe Dodge 4 nhân 4 tiếp tục phát lời kêu gọi của Tổng thống, đồng thời liên lạc với lực lượng bảo vệ Trinh Gia Long. Sĩ quan chỉ huy Trinh Gia Long ngỡ rằng Diệm đang cố thủ trong hầm. Vào lúc điểm đến nhà Mã Tuyên thì thành cộng hòa thất thủ. Nói thất thủ là diễn đạt cường điệu thêm. Sự thật, quân đồng trướng nghe tin Lê Quang Tung chết, chỉ chống cự cầm chừng, nhưng lính của sư đoàn năm lại không xung phong. Sau cùng, họ mở cổng, và mọi sự kết thúc như đôi bên chưa hề cãi cọ nhau, chứ không nói là đánh nhau. Mục tiêu bây giờ là dinh Gia Long, 3 giờ rưỡi sáng. Quân đạo chính mới khép vòng chay. Tất cả lực lượng bảo vệ, kể luôn xe bọc thép, lặng lẽ rút lui. Trước mặt quân đạo chính là dòng trào không hề có một dấu hiệu kháng cự. Nhưng chẳng ai tiếp dinh. Lệnh của tướng đính luôn luôn mâu thuẫn. Khi thì dục thanh toán ổ đệ kháng cuối cùng. Khi thì bảo tướng Lâm hãy thận trọng. Thái độ của đính tùy thuộc thái độ của tòa đại sứ Mỹ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio chung bí xét. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Mà tòa đại sứ Mỹ Thì bận giải thích cho tướng Harkin Về cuộc đảo chính Nhưng tổng chỉ huy Mỹ nổi cáo Khi biết Karpolot vượt qua đầu ông ta Ông ta đích thân gọi điện về ngũ giác đài Và đến lượt ngũ giác đài cải cọ giấy Dan Ross. Mãi khi Kennedy trực tiếp can thiệp Thì trận giặc mầm mới tạm lắng Trên lầu dịm im lặng hút thuốc Dù đi lại suy nghĩ Có thể quá khứ sống dậy với từng chi tiết trong đầu óc hai người Có thể một tính toán hành động kiên quyết Có thể chỉ là những mơ ước Một đêm trôi qua Khi trời hừng sáng Diễm và Dù thay quần áo Cả hai mặc bộ quần áo mà họ ưa thích Diễm màu nhạt Dù màu tro Thắt cà bạc Đi chạy đánh si bóng Họ xuống nhà uống trà với mã tuyên Xong cả hai từ giả chủ nhà lên chiếc Land Rover Bấy giờ 5 giờ sáng ngày 2 tháng 11 Dìm và Nhu ra khỏi nhà Mã Tuyên chừng vài phút Thì điện thoại reo. Alo, có phải số máy 37301 đó không? Phải, ai gọi ló? Mã Tuyên trả lời giọng lớn. Giảng nghe liền một tràng tiếng quảng. Có, có, đi rồi, vừa đi. Mã Tuyên rối trích. Đi đâu không biết. Đi xe hơi, xe sơn xanh, không phải xe du lịch. Hình như loại xe đi đường rừng Không thấy ông đại tá nào theo cả. Không thấy, chỉ có một người thư ký tên Thọ. Tôi chưa gặp Đại tá Lưng bao giờ Mà chắc người thư ký không phải Đại tá Lưng Tôi không biết họ đi đâu hướng nào Dân tôi sẽ không hé răng cho bất kỳ ai Mà Tuyên không thể biết một sự kiện rùng rợn xảy ra Sau cuộc điện đàm dài phút Tại một ngã tư con đường gần Phú Lâm Một chiếc Land Rover của ai đó Bỗng bị một phát quả tiễn Không rõ do ai đó núp trong một hẻm bắn cháy Tất cả người trong xe đều chết Nhân chứng tại chỗ báo cho cảnh sát Xe gồm ba trẻ em Và một đàn ông Sơn hình nhận điện của ly cay Và một trận lôi đình chán vào ly cay Thật là ngu xuẩn Mày có biết Luân hiển ở đâu không Nó sẽ bắn mày như một con chó Nếu mày lò mò gần nó Nó đang chỉ huy tấn công Vinh Gia Long Tại sao không phải Nó với thằng thiếu tướng Lâm Đang ngồi ở sở chỉ huy thành công hòa Thật là ngu, ngu như con heo Chức là anh Rover ngừng trước cửa nhà thờ cha tâm năm giờ sáng lẽ ra phố xá đã tấp nập song chỉ có đạo chính người đi lại và cửa hiệu thưa thớt hơn mọi ngày cố đình diễm dẫn cố đình chu vào nhà thờ chọn chỗ họ quyền ngang hàng kế đầu đổ thọ đứng sau lưng họ trải rác nằm bảy tính đồ đến dự lễ sáng không ai chú ý hai người khách chưa từng đến nhà thờ cha tâm bao giờ diễm và Du đọc kinh Giới diệm, ông vẫn thường giữ lễ buổi sáng ngay trong dinh, Còn du chỉ thỉnh thoảng mới dự lễ Dù tin chúa không tán thành giáo hội Như anh ta thường nói Cả hai đọc kinh khá lâu, đến 15 phút Rồi họ đứng lên rất mệt mỏi Họ bước vào phía trong, gặp cha sở Cuộc nói chuyện kéo dài dần nửa giờ Linh một tinh xin người Pháp Nói tiếng Việt khá sỏi Đỗ Thọ được lệnh liên lạc với hội đồng cách mạng Người nói chuyện đầu tiên với Đỗ Thọ là Đỗ Mậu Người cái đó là Trần Thiện Kim. Chúng tôi sẽ đón cụ Kim báo như vậy Vào lúc đó, quân đạo chính chiếm trên Gia Long Thường dòng không đáng kể Nếu không nói là gần như chỉ vài người tiến công Và bảo vệ chết vì nạn lạc Tiếng súng tắt dần Đài phát thanh đưa tin mới Một số bộ trưởng của chính phủ cũ đã trình diện với hội đồng đảo chính mà người đầu tiên là Nguyễn Đình Thuần. Điện mật Theo thống kê, binh quân hàng tháng có 4,97 binh sĩ Mỹ chết và 13,66 bị thương do chiến cuộc ở Nam Việt. Tính đến tháng 10 năm 1963 ký vào Harkins Điện mật và khẩn gửi cả bót bó Bản kê thương trong của binh sĩ Mỹ do tướng Paul Dawkins gửi về cho thấy khả năng tổn thất của chúng ta là có thể chịu đựng được, cần xem xét lại giải pháp. Một sự sáo trọng nếu dẫn đến kết quả phi quan hơn là nên cân nhắc. Tôi nghĩ chẳng đủ thì giờ thu xếp. ký Kennedy Báo cáo khẩn với nhóm cầm đầu mới, khả năng thương vong của chúng ta sẽ còn thấp hơn, không thể thay đổi giải pháp. Vì những người bạn chúng ta sẽ mất lòng tin. Ký Cà Bó Lót Điện Khẩn Cho biết tình hình hiện nay của ông Diệm. Ký Kennedy Điện Khẩn Chúng tôi được tin ông Diệm và em của ông lẫn tránh trong một nhà thờ thiên chúa giáo đã xin đầu hàng đang cho đón và sẽ xử lý bằng cách nào có lợi nhất. Bây giờ là 7 giờ sáng, giờ địa phương. Trong một điện sau tôi sẽ tường trình chi tiết với Tổng thống. Ký Karl Rötz, quân lệnh số một kể từ hôm nay, một tháng mười năm một hội đồng cách mạng ban hành lệnh rất nghiêm. Hai trên hai giờ trên toàn lãnh thổ Việt Nam cộng hòa, cấm tất cả các cuộc tập hợp với bất cứ lý do gì, đóng cửa tất cả các nơi giải trí, công sở phải làm việc như thường, không một nhân viên nào trắng mặt. Cơ sở bưu điện, điện nước, truyền thanh, báo chí. Y tế, làm việc không gián đoạn Hiệu buôn chở búa sưởng hãng hoạt động bình thường Nhưng không mở cửa trước 7 giờ sáng Và không được đóng cửa quá 17 giờ chiều Trừ những phòng khám bệnh và chữa bệnh Đóng cửa trường vai dân chủng trên toàn quốc Cấm trại tất cả các đơn vị quân đội Thuộc tất cả binh chủng Cảnh sát và quân cảnh hoạt động bình thường Báo chí phải thông qua kiểm duyệt quân sự Tất cả tướng lĩnh, sĩ quan nhân viên của chế độ cũ bị truy nã, danh sách đính kèm phải trình diện với nhà chức trách nơi gần nhất, niêm phong toàn bộ tài sản của gia đình cô Đình Diệm và những người thân cận của gia đình này. 21 giờ, ngày 1 tháng 1 năm 1963, Hội đồng Cách mạng tuyên cáo số 1 để cứu nguy chân tộc, quân đội đã đứng lên lật đổ chế độ độc tài gia đình cô Đình Diệm. Đây là một cuộc cách mạng được toàn thể các giới đồng bào toàn quốc tham gia Một hội đồng quân nhân cách mạng đảm đương điều khiển công việc quốc gia Hội đồng long trọng tuyên cáo 1. Quỷ bỏ hiến pháp, giải tán quốc hội và chính phủ 2. Hội đồng quân nhân cách mạng đương nhiên là cơ quan quyền lực tối cao của Việt Nam Cộng Hòa Về đối nội cũng như đối ngoại Chủ tịch hội đồng quân nhân cách mạng là quốc trưởng, kim tổng tư lệnh quân đội 3. Trong thời gian ngắn nhất, hội đồng sẽ cử một chính phủ lâm thời điều hành công việc hành chính 4. Trong thời gian ngắn nhất, hội đồng sẽ cử một hội đồng nhân sĩ để tư vấn cho hội đồng quân nhân cách mạng và chính phủ 5. Hội đồng quân nhân cách mạng sẽ trao quyền cho quốc dân khi các định chế dân chủ được thực hiện Ngày 2 tháng 11 năm 1963, Chủ tịch Hội đồng quân nhân cách mạng Trung tướng Trương Văn Minh, tình của đại phát thanh Sài Gòn. Do 7 giờ sáng hôm nay, 2 tháng 11, Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Du đã tự sát. Tình khẩn của UBI, Ngô Đình Diệm, tổng thống bị lật đổ, đã chết cùng với em trai của ông. Thì thể hai người đặt tại bộ tổng tham mưu, nơi nhóm quân nhân các tướng nổi loạn, đóng tại bản doanh. Mặt mũi và thân thể hai nhân vật khét tiếng, bị nhiều vết đạn súng ngắn và lưỡi lê. Nguyên nhân của cái chết Chưa được người có trách nhiệm làm sáng tỏ Xu hướng giải thích của một số tướng có chân trong hội đồng đảo chính Yêu cầu không công bố tên Là có thể hai người Bị các sĩ quan cấp thấp sát hại Vì phẫn nộ Dù sao, tình chính của Đài phát Thanh Sài Gòn Do quân đảo chính kiểm soát cho hay Là ông Diệm và em ông Tự sát là không thể chấp nhận được Tình khẩn của AFB Người hùng của Việt Nam Ông Ngô Đình Diệm và người em trai đầy quyền lực của ông đã chết trước 7 giờ sáng ngày hôm nay. Khi họ bị bắt, sau khi đã chống cự một cách yếu ớt với các tướng nổi loạn, do tướng Bích minh đứng đầu và rút vào một nhà thờ thiên chúa giáo, tại một khu vực dày đặc qua kiều. Tin tức về lý do hai người chết trái ngược nhau. Về đạo chính cho rằng họ tự sát. Dư luận xã hội cho rằng họ bị giết trên một chiếc xe bọc thép tình của A B, về cái chết của Ngô Đình Diệm và em trai của ông, ông Ngô Đình Du đến thủ đô Quách Thịnh Đốn khá đột ngột. Các cung viên nhà trắng từ chối mọi bình luận. Gián phòng ngoại trưởng De Anroos trả lời điện thoại cho báo chí bằng một câu. Ngoại trưởng được tin cùng lúc với dư luận nên chưa thể có điều gì nói thêm. Phóng viên A đã gặp bà Du tại khách sạn nữ ướt trong chiếc khăn màu đen. Dạ đôi mắt sưng, mặt hốc hác vì không trang điểm, bà nhún trở nên dữ tận trước ống kính của chúng tôi. Tổng thống nước tôi và chồng tôi bị ám sát hiền hạ, vì không chịu quỳ gối trước các ông. Tổng thống Mỹ, cơ quan CIA Mỹ, tức là những cái gì bẩn thỉu nhất thế gian. Các ông thích bọn phản bội, bọn đần độn. Lịch sử sẽ mở mắt các ông. Dư luận Mỹ cần hiểu nước Mỹ đang bị những tay lu manh điều khiển chính sách bà nhu tuyên bố như vậy báo cáo mật nơi gửi văn cục tình báo mỹ ở sài gòn nơi nhận giám đốc cục tình báo trung ương đồng để trình tổng thống theo nhu cầu của bí thư riêng của tổng thống về cái chết của ngô đình diệm và ngô đình nhu tin tức chưa phối kiểm tất nhiên loại trừ khả năng hai người tự sát vì họ không có điều kiện tự sát theo kiểu đó một nguồn tin là khi họ nộp mình thì lập tức bị nhốt vào chiếc xe bọc thép M113 Và họ bị tra tấn đến chết Tại tổng gia cảnh sát Một nguồn tin là họ bị bắn trên xe Do họ xỉ phả Các sĩ quan áp giải Khiến các sĩ quan này nổi nóng Thân thể của hai người đều bị thương Do tra tấn Và đều bị nhiều vết đạn súng ngắn Kể cả lưỡi lê Hai tướng được lệnh đóng dịm trà du Là Mai Hữu Xuân và Trương Ngọc Lắm Người trước Nguyên giám đốc trường quấn luyện lục quân vừa nhận nhiệm vụ Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia, thầy Đại tá Nguyễn Trăng Y. Người áp tải diệm và du là Thiếu tá Nhung, cận vệ của Tướng Minh, đang nắm quyền, và Thiếu tá Nghĩa, em của Tướng Lắm. Phân cục tình báo hoàn toàn không hay biết gì về những triệu chứng dẫn đến cái chết này. Đại sứ Cabotlot, Tướng John Steve sẽ có báo cáo chính thức và đầy đủ. Phân cục tình báo nghiêng về khả năng Đây là hoạt động tự phát của các sĩ quan cấp thấp Ký Cornell đã qua thẩm duyệt của Boster Và thế là thẩm kịch Bài của Helen Fanfani Gửi Financial Affairs Sài Gòn 2 tháng 11 Không phải đây là lần đầu tiên Một nguyên thủ quốc gia bị lực lượng chống đối thanh toán Và bao giờ cũng vậy Sự thanh toán kiểu Nam Mỹ, Châu Phi và Châu Á giữa các tập đoàn bản xứ, những tiêm nhiễm thói quen của nền văn minh nước mỹ chúng ta đều theo một thứ luật, luật trường. cái chết của ông cố đình diệm và em ông lại mang nhiều câu hỏi hơn bất kỳ sự thanh toán nào. bức ảnh mà Fernando Afes công bố, hai thi thể bị trói cô và gần như bị các hình cũ tra tấn, các lưỡi lê và đạn băm nát đang khiến ngay tác giả đích thực. tôi muốn nói ai đó gật đầu cho cuộc xóa sổ này phải băng khoan có lẽ sẽ phí thì giờ nếu chúng ta lao vào cuộc tranh luận quái đản hai người tự sát hay bị giết càng phí thì giờ nếu chúng ta tìm hung thủ người trác thảo người thọc nhát lê hay bóp cò chẳng nghĩa lý gì và họ chiu tội khi phải ra tòa án đều có ít là tìm hiểu ai cướt đầu bài báo của tôi nhất định không làm đại sứ henry cabot lodge lòng tuy nhiên người không hài lòng Thậm chí rất có thể đây là bài báo cuối cùng của tôi với tư cách phái viên đặc biệt của Financial Affairs tại Sài Gòn. Đến phẫn nộ, đôi khi là tổng thống Đức Mỹ chúng ta. Tổng thống một mặt sẽ phẫn nộ về cái chết của ông Diệm và ông Nhu. Một phẫn nộ cần thiết mà cả ông Dan Ross lẫn ông McColl đang bóp ốc tìm công thức thể hiện sao cho tổng thống đạt trên màn ảnh. Đồng thời ông phẫn nộ không cần đạo diễn Khi liếc qua bài báo viết tại hiện tượng này Tôi cố gắng một cách tuyệt vọng Để chứng minh cái khó chứng minh nhất Vẫn còn có một nước Mỹ lương tri Lần đầu tôi nói về tôi trong bài báo Và tôi hy vọng Ngài Richard Blue, Giám đốc chính trị của Financial Affairs Tỏ ra chủng cảm lần chót Nếu không nói là lần duy nhất Đừng cắt tén dù một chữ